các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Đánh thép chấn đập cả phòng khách đều là thanh âm thanh thúy nghiêm nghị của cô ở đối diện nam cung dạ hi cũng nghe được lờ mờ một hồi mới hiểu ra cô cô dám dạy dỗ tôi nam cung dạ hi trợn trừng hai mắt uất ức đến muốn rơi nước mắt quay đầu nhìn chỉnh diễn sanh nhờ giúp đỡ ông xã con đàn bà đi tiện này dám dạy dỗ em em liều mạng với cô ta nam cung dạ hi vừa nói xong thì muốn xông lên vị trình dưỡng sinh kéo lại, ngay sau đó một âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm ở trên lầu vang lên. Sáng sớm đã ở mỹ cái gì? vừa nhìn thấy bóng dáng trên lầu, nam cung dạ hi lập tức sùn hết hơi sức kêu to một tiếng ba. Nam cung lão xa từ trên lầu chậm rãi đi xuống, hàng lúc mày uy nghiêm hơi nhíu lại, thấy trong phòng khách có con gái cùng con rể và một cô gái lạ xinh đẹp. vừa mới nghe họ tranh chấp, ông cũng đoán ra một chút đầu mối ba. Bà coi, chính là người phụ nữ này Nằm cùng dạ hy chạy tới đỡ ông Cầm hận trừng mắt Nhìn chầm chầm dụ thiên tuyết Chính cô ta đang quyến rũ anh trai cư nhiên bây giờ còn chạy đến nhà chúng ta Mắng chửi con, không có giáo dục Bà, bà thay con dạy dỗ cô ta một chút đi Lúc này, lửa giận trong mắt dụ thiên tuyết Mới lắng xuống Nói gì thì nói, nhưng ở trước mặt người lớn Không thể phê bình con cháu người ta Không có giáo dục Đây giống như là trực tiếp đánh một bạt tay vào mặt họ khuôn mặt của cô tái nhợt, ổn định cảm xúc, lễ phép nhẹ giọng chào hỏi. "Nam Cung lão tiên sinh." Dụ Thiên Tuyết cũng đã biết, Nam Cung cao ngạo còn trẻ tuổi đã thoát ly khỏi gia tộc của mình, gây dựng sự nghiệp. Đến thời điểm tuổi trung niên đã có thể chống lại anh em họ trong gia tộc. Đám con nhà giàu Nam Cung nghiền ăn núi lở, hiện tại gia tộc đã sa sút, chỉ có ông là đã trở thành thần thoại của cả dòng họ. Từ phương diện này mà nói, ông là một nhân vật đáng cho người ta tôn kính. Trình Dữ Sinh cũng nhỏ giọng kêu lên, "Ba, sao ba lại xuống đây?" Nằm cùng lão gia nheo mắt quan sát sự thiên tuyết, không nói lời nào, chẳng qua là chậm rãi nhìn cô, ánh mắt ung dung không lộ bất cứ cảm xúc gì. Ông ngồi xuống, nhíu mày trầm giọng nói, "Mới sáng tinh mơ mà các người đã ầm ĩ, tôi xuống đây có chuyện gì xảy ra? Trong nhà sao lại dơ bẩn thành ra như thế này mà cũng không biết quét?" "Bà Ngô." "Ơi lão gia." một người giúp việc lớn tuổi đi tới lên tiếng trả lời rất khó xử nhìn dụ thiên tuyết mới đầu dụ thiên tuyết cũng không hiểu ý tứ những lời này đôi mắt trong trẻo nhìn quanh phòng khách rõ ràng gọn gàng sạch sẽ tại sao ông lại nói dơ bẩn cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ngâm cuồng đắc ý của nam cung dạ hi thì chợt hiểu ra sắc mặt vừa mới khôi phục giờ đột nhiên không còn chút máu ánh mắt cũng run rẩy run run dơ bẩn ông ấy nói trong nhà dơ bẩn là bởi vì có cô, Dụ Thiên Tuyết ở đây làm sơ bẩn nhà năm cung của ông ấy. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh giá bi thương, nhìn trầm trầm người đàn ông trung niên đập bá một phương, tóc mai hai bên hơi có chút hoa dâm, tinh thần khỏe mạnh, mặc kệ được người ta kính trọng thế nào, nhà giàu sang quyền thế, vẫn chính là nhà giàu sang quyền thế, không cho phép những kẻ thấp hèn tới môi nhỏ, kiêu căng tự đại, tựa như năm cung tỉnh hiên không ai vì nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết bởi vì chưa sót và bị nhục nhã mà đỏ lên. cô hơi run nhịn xuống nhẹ nhàng, hít một hơi nhìn trầm trầm người đàn ông trung niên uy nghiêm chững chạc trước mặt, từng chữ rõ ràng làm người nghe cảm động. không cần phiền toái, nam công tiên sinh. bây giờ tôi đi ngay, không cần ông nhọc lòng đích thân đuổi tôi ra ngoài. hàng lông mi dài của cô khẽ run, gật đầu, cúi người chào 30 độ theo tiêu chuẩn lễ tiếp, xoành người đi ra cửa lớn nhà nam cung. nam cung dạ hi vẫn bừng bừng tức giận, thật không tin được. Ba mình cứ thả cho cô đi như vậy Hừ thôi Chẳng qua là ba cảm thấy rằng co với loại phụ nữ hèn hạ dơ bẩn này Không đáng giá Cô, Dự Thiên Tuyết Cần bản không xứng đáng Vẫn còn có chuyện Tôi muốn nói cho rõ ràng Đi tới cửa, Dự Thiên Tuyết bỗng dừng lại Nhẹ nhàng quay người Bóng dáng nhỏ yếu, bị kéo dài trong nắng sớm Dì mỹ động lòng người Chuyện này tôi vốn là không muốn đến Hy vọng lần sau con trai của ông trước khi dẫn tôi tới Phải được sự đồng ý của tôi Như vậy, sẽ tránh cho tất cả mọi người lung túng. Cô nở một nụ cười nhẹ, nhợt nhạt, nhưng lộ ra ngạo khí và sự tôn nghiêm. Nam Cung lão tiên sinh, hẳn là hiểu rõ điều này để giáo dục con gái của mình, phải không ạ? Nhất thời, sắc mặt Nam Cung nhạo xanh mét, ánh mắt sắc bé như lưỡi kiếm, xuyên thấu bóng dáng của dụ thiên tuyết. Cô! Nam Cung dạ hy cơ hội nhảy dựng lên từ trên ghế sa lông, sắc mặt căng đến nhỏ như máu tay run rẩy chỉ vào mũi của dự thiên tiết bắt đầu mắng chửi "Cái con đàn bà không biết xấu hổ này, có tin nói... nghe chuyện hot nhất tại audio.net